Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cácàn Nguyệt Khuyết người chết xoay gương cấp lạnh lòng ngoan đớn đau muôn thua từng khoảnh khắc trôi quảạn vật vẫn âm thầm chứng kiến ngàn nỗi đau đớn bi thường đang được khắc vào nỗi nhân gian hiện tử và dung dị phần dẫn 2 mùa Diêu phong năm 1701 Bóng đêm đen kịp Đang chất đầy trong đôi mắt Của một cặp trai gái Từng tiếng thở nhẹ nhàng Như những giai điệu than phiền Bởi bóng đen sao lại nhiều đến vậy Chưa kịp nói điều gì Thì người con gái ấy Phải kinh ngạc bị xung quanh cô Những đốm lửa đang lẩn trốn ở đâu đó Bỗng nhiên bột sáng lên Trong khắp chốn tối tầm Đẹp quá Người thiếu nữ phải khẽ thốt lên Trước sự kỳ diệu ấy Trước mặt cô đang là một đồng hoa, một đồng hoa với muôn ngàn bông, cùng mang một sắc màu đỏ thắm. Ánh mắt như đang dần lộ vẻ ân hoan, sen lẫn cùng với một cội nguồn hạnh phúc. Không nói điều gì, người thiếu nữ chỉ khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ một lọn tóc vừa vương xuống má. Khuôn mặt như còn đang đọng đầy e thẻn, cô nhẹ đưa ánh mắt nhìn sang phía chàng trai đang đứng bên cạnh mình. Rồi khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện Người nam tử cũng nhẹ nhàng mỉm cười lại với cô Anh dắt tay cô đi khắp mọi nẻo đường Trong động hoa đỏ thắm Đâu đâu cũng vậy Chỉ những bách đá dựng đứng bên những mòm đá chơ vơ Dưới đèn đá sần sùi xám ngắt Tất cả đều được xếp đầy hoa Những đoà hoa ấy Như đang minh chứng cho cặp tình nhân Trong niềm hạnh phúc ảo tường này Xong mà hồi cất bước êm đềm trong sơn đồng. Cuối cùng bước chân của họ cũng dừng lại trước một khoảng trống mênh mông trước mặt. Người thiếu nữ lại khẽ thốt lên trước khung cảnh đang hiện lên trong mắt. Những dòng chữ được xếp bằng hoa đỏ cùng với lời hẹn thề mãi mãi kết tóc xe tư. Nguyện bên nhau cùng sống cùng chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những câu chữ được xếp bằng hoa đỏ thắm ấy như đang muốn thay cho bao lời nói Từ phía chàng nam tử Khổi ngộ tuần tu kia Khẽ cầm vào đôi tay ngọc ngà Của người thiếu nữ Chàng trai cất tiếng nhẹ nhàng Bằng một giọng ru trầm ấm áp Chúng mình Sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không Khẽ ngước nhìn chàng trai Bằng ánh mắt long lanh Đang được in hình bởi những ngọn đuốc sáng lòa Trong sơn đậu Người thiếu nữ khẽ khẽ trả lời Lời nói nhẹ nhàng thốt qua làn môi hồng thắng Vâng, suốt đời suốt kiếp này Chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau Lời người tiêu nữ vừa dứt Chàng cha nhẹ ôm cô vào lòng Cùng với niềm hạnh phúc đang dâng trào Từ một con tim nồng ấm Độc hoa lạnh ngắt Cũng đang ấm dần lên bởi tình yêu của cả hai người Tình yêu ấy đang hâm nóng tất cả mọi thứ Nhưng nó lại không thể hâm nóng được Những dài riêu phong đang bám đầy xung quanh chân đậu Những dài tiêu phòng ấy Vẫn lại ngăn im lên Nhưng muốn báo hiệu với đôi tình nhân kia rằng Tình yêu bụng trồm của họ Đang cùng nhau xây đắp Trong muôn ngàn cánh hoa ấy Sớm muộn gì cũng phải chia phôi Phần dẫn ba Mùa sương muối Năm 1706 Những tiếng thở than Của một chàng trai Dưới chân hai tàng đá Có mang hình mẫu tự Những cơn gió cuối mùa như càng làm cho nỗi lòng của chàng trai ấm thêm phần da diết hơn. Xung quanh, những khoảng trống không, trống rộng đang bao trùm lên hư cảnh chỉ toàn màu trắng xóa. Trên bầu trời, những màn sương muối cũng bắt đầu phủ xuống dày đặc như ngâu. Lại một tiếng thở dài nữa được dốc ra thay cho bao nhiêu lời xót thương bi cảm. Nằm dưới chân hai tảng đá có băng hình mẫu tự kia Chính là thứ đã làm cho anh có được những phút giây vô cùng hạnh phúc Nhưng giờ, từ đó đã chẳng còn là gì của anh nữa rồi Nó đã trở thành vật thế thân cho một lời di nguyện Lòng chát đắng bởi những cay nghiệt của cuộc đời Anh thấy trái tim mình lại khẽ nhói đau lên theo từng tiếng nấc Để thực hiện cái di nguyện ấy Anh đã phải từ bỏ đi cái thứ quý giá nhất đối với mình Nó tưởng trưng như sự thánh thiện, sự bao dung bài sở vị tha của một tâm hồn bệnh gì. Đưa ánh nhìn vào cái nơi đáng giá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net